Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3589 thông minh thiên kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lần này thăng cấp quá mức đột ngột, thế cho nên Lâm Hiên trước đó mày May chuẩn bị cũng không. Thuyết luống cuốn tay chân cũng không quá đáng. Nhưng này cũng không ý nghĩa, Lâm Hiên đối thăng cấp độ kiếp hậu kỳ. Khó khăn liền nhất điểm đều không biết. Bình cảnh không nói đến, nọ thiên kiếp mới là khó khăn nhất sống quá. Giói tam giới, ngang dọc kim cổ, không biết rằng có nhiều ít thiên tài. Hao hết khổ cực, mới rốt cuộc đi tới này một bước. Đáng tiếc những này nhân, mười có tám chín cũng không có thành là. Độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mà là tại thiên kiếp dưới, hôi phi yên. Diệt sướp, nghe đi tới có chút thái quá, nhưng cổ thư thượng miêu tả tuyệt không. Có bất cứ gì khoa trương chỗ, phàm nhân chốc lát bước lên tu tiên đường thường thường muốn trải qua. Các loại khổ cực mà thăng cấp độ kiếp hậu kỳ đại thiên kiếp chính là Cầu cửu 81 nan trong tối hậu nhất cái. Chốc lát bước qua cái. Nay mấu chốt, điểm quyết định thực lực tăng. Trường tạm thời không đề cập tới, mấu chốt tại với có thể tránh thoát. Thỏ nguyên chói buộc, từ nay biển rồng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim. Bay cùng thiên địa tề thọ Thế gian vạn vật tự có cái đó vận chuyển pháp tắc trường sanh bất. Lão chính là sinh linh tha thiết ước mơ vật. Có khả năng chân tránh làm được này một bước lại có mấy người ni. Cái đó thiên kiếp đáng sợ căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Xong rõ ràng. Cho nên lâm hiên tuy nhiên tạm thời hóa hiểm thành an. Nhưng này dạng. Thành tựu căn bản là không đáng hoan hỷ, tưởng muốn cười đáp tối hậu, còn muốn trải qua càng nhiều gian nan khốn khổ. Đối điểm này, Lâm Hiên chuẩn bị tâm lý thập phần sung túc, nhưng nghe ấm vang một tiếng truyền vào cách lỗ tai, ngàn vạn kiếp lôi. Từ trong hư không rớt xuống, những này kiếp lôi đều là thanh sắc. Ti thi phong thuộc tính lực lượng từ cách đó mặt ngoài tỏ khắp suốt ra. Tốc độ nhanh cực, nháy mắt liền đem nọ một trăm linh số không tôn. Thạch nhân toàn bộ bao quát đi vào. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hai tay liên tục huy vũ. Còn vờ vờ chờ. Không kịp pháp quyết từ đầu ngón tay bắn nhanh. Những. Này Thạch. Nhân đã toàn bộ đắm chìm trong điện quang hạ. Lâm Hiên mi đầu nhất trọn theo sau trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi. Sắc bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng những. Này Thạch nhân. Gian giữa tâm thần liên hệ Cư nhiên bị bổ cắt đứt Điều này sao có thể Lâm Hiên trải qua thiên kiếp nhiều vô số kể Nhưng này dạng cổ quái Một màn Cũng là chưa từng có gặp phải quá Những Này thạch nhân rõ ràng không có bị hủy đi Vậy sao có thể bị Chặt đứt liên hệ Này thiên kiếp Vị miễn cũng quá nhân cách hóa hóa Một chút Lời nói không khách khí ngôn ngữ Quả thực là giống như Là có được trí tuệ Thông minh thiên kiếp Này điển tịch có khả năng chưa từng nói qua Chẳng lẽ muốn nói Chính mình không may đến như tình trạng này Lâm Hiên trong lòng Không khỏi bắt đầu oán thầm Tuy nhiên giờ phút này buồn bực cũng không có tác dụng Giờ đây thạch Nhân không chỉ có riêng là mất đi khống chế đơn giản như vậy Tắm rửa như thế thanh sắc thiên kiếp Bọn họ không chỉ có không có bị chém được thất linh bát lạc, hơi thở ngược lại tăng vọt rất nhiều. Theo sau, Nhất Tế quay đầu lại, nhất luồng hung thần khí khí rồi rào xuất ra. Theo sau liền huy động nổi lên trường đao trong tay cái búa lớn. Thứ Lạp, phảng phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé rách, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tai, theo sau từng đạo đạo mấy trường dài thanh, quang hiện lên xuất ra. Đông đảo hướng về Lâm Hiên bắn nhanh. Lấy mâu công thuấn Những. Này thạch nhân. Vốn là là Lâm Hiên một cánh tay đắc lực. Giờ. Phút này lại khó hiểu bị thiên kiếp cấp đã khống chế. Ngược lại giống. Như Lâm Hiên tiến công. Này một màn Lâm Hiên nhìn tại trong mắt. Nét mặt tự nhiên tốt không. Tới đến nơi đâu. Thần sắc âm trầm dĩ cực. Hắn thở dài trà trà chân toàn thân pháp lực. Lấy mắt thường có thể Thấy được tốc độ tuôn ra dưới chân huyền huy trong Rống Rõ ràng là bùn đất ngưng kết mà thành huyền vũ bên ngoài thân lại Chớp động nổi lên trói mắt sáng bóng Đồng dạng phảng phất sống lại Thổ mang như thế lâm hiên từ tử, tử lên tới hư không mặt trên Theo sau mở ra khẩu Từ trong miệng phun ra nhất đảo ánh sáng nọ ánh sáng trói mắt dí cực Bay mấy trượng cử ly đột nhiên như yên hoa một loại tản ra theo sau biến ảo ra một cái thái cực bát quái lung tung đồ án giống như như thế xung quanh kéo dài tới giống như một mặt thật lớn thuấn bài đem lâm hiên hộ tại ở giữa nọ thái cực đồ quang vượng dâng lên nhất cổ thần bí hơi thở hiện lên xuất ra sau một khắc nọ mấy trưởng dài thanh mang liền đem hư không xé xách hung hăng giết đà tại cái đó mặt ngoài uy năng không tầm thường nhưng lại như châu đất xuống biển một loại, không có nhấc lên nửa điểm ba đào, có khả năng thiên kiếp công kích đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. thấy phổ thông công kích không có hiệu quả, những này thạch nhân đột nhiên hung tận hướng phát tiến lên, theo sau hướng tới chính giữa nhất hợp, cư nhiên biến hóa ra nhất thật lớn quái vật, còn là thạch nhân. Vừa tích lũy cùng vừa mới so sánh với Lại đâu chỉ lớn thập bội có Hơn hóa thành bách trưởng cự Tướng Mão hung ác vô cùng Càng khó có thể tin nổi chính là Hắn sau lưng rất dài cỡ cái người Đầu lâu sau lưng cánh tay còn có thập bát điều nhiều Mà mỗi nhất điều cánh tay đều duy trì như thế nhất kiện linh quang Thiểm thiểm bảo vật hướng về phía dưới đà lại đây Lâm Hiên thấy vậy chố mắt đứng nhìn Này cùng chính mình cửu thiên. Thần la tướng vậy sao tương tự đến như tình trạng này. Chẳng lẽ hai người trong đó có cái gì liên hệ sao. Đáng tiếc Lâm Hiên không có thời gian nhiều hơn làm suy tư. Trở nên to lớn sau đó thạch nhân tuy nhiên chỉ có nhất cái. Nhưng bộc phát ra tới sức chiến đấu cho dù không phải nhất thêm nhất đơn giản. Như vậy. Nhất là giờ phút này. Hắn trong tay sở duy trì bảo vật tất cả đều là. Trầm trọng dị thường. uy lực tự nhiên thái quá. Hướng tới gần sau này hướng tới nọ bát quái. Đồ hung hăng tạp lạc. Thứ lạp. Làm người khác gây răng thanh âm truyền vào cách lỗ tai bát quái đồ. Linh quang lóe ra cũng rất mau liền đến cực hạn. Vỡ vụn biến thành. Tư vụ. Mà đối phương hiển nhiên là đắc lý không buông tha nhân nhân vật. Mắt. Thấy chiếm thượng phong chỗ đó có không thừa cơ truy kích lý thật lớn. Bảo vật lại giống như Lâm Hiên đỉnh đầu tạp qua đi. Biến khởi vội vàng, nhưng Lâm Hiên phản ứng cũng là nhất đẳng nhất. Thân hình chợt lõi liền bay xéo giống như một bên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái lỗ tai cũng là nọ thật lớn. Huyền Quy muốn tránh cũng không được, bị tạp nhất cái thất linh bát. Lạc! Cùng lúc này, phúc phúc phúc thanh âm đại phóng, số lượng thanh trận. Kỳ tử bùn đất trong hư không bắn ra Nhưng cùng vừa mới Linh Quang bốn Phía bất đồng Giờ này khắc này Những này trận kỳ tất cả đều Linh Quang ảm đảm đến cực chỗ Đến tận đây Huyền Vũ chân Linh Trần Đáp Bị toàn bộ bài trừ Mà Lâm Hiên nguy cơ nhưng chưa kết thúc nọ thạch nhân đem Huyền Quy Nát bấy sau này Lại giống như hắn phát lại đây Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười Này thiên kiếp thật đúng là đủ có ý tứ. Chẳng lẽ thật đúng là tưởng. Muốn mượn chính mình pháp thuật. Đem chính mình đánh bại sao. Trên đời chuyện tình. Chỗ đó có này dạng tiện nghi. Tuy nhiên cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Ẩm vang thanh âm lại. Lần nữa chuyển vào cách lỗ tai. Từ nọ lậu đấu hình dáng nước xoáy trong. Vô số kiếp lôi rớt xuống. Cùng lúc trước bất đồng lần này đây giấp lôi toàn bộ làm hỏa hồng sắc rơi xuống nửa đường một chút mơ hồ cư nhiên biến hóa xuất vô số hỏa hồng sắc áp giao đến dương nhanh múa vuốt theo sát tại nọ thạch nhân phía sau cũng giống như lâm hiên đánh tới tê lâm hiên ngã hít một cách lương khí công kích như vậy hắn chỗ đó dám có mảy may chậm chế ý tay phải giơ lên Hai tay pháp quyết biến ảo không thôi cùng với động tác của hắn. Sau lưng nhất thời kim mang đại phóng. So sánh thái dương còn muốn sáng ngời rất nhiều theo sau liền thấy. Tiểu la thiên pháp tướng hiện lên xuất ra. Chuyện mới của lão đường. Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.